Giờ mời các bạn đến với tập thứ 136 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, viện mộc dã cùng với thầy lỗi Achiết vừa định bỏ của trại lấy người khỏi viện điều dưỡng ma quỷ thì gặp ngay một trận lở đất, cả đám bị chôn vùi dưới bùn đến lúc ngất đi. Tỉnh dậy thì đã thấy bị trèo ngược lên trần tầng hầm để xe. Chủ mưu lại chính là cái tên tiểu thịt tươi mặn mũi non trẻ trường Hiểu Bân. Té ra tên này thâm tàng bất lộ. điều hành cả viện điều dưỡng mà cơ giả làm bệnh nhân tâm thần như thật. Lúc này thì viên mộc giã thoát khỏi dây chói, lèn vào phòng camera giám sát để tìm đến chỗ a chết thạch lỗi bị giam mà cứu người. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên mộc giã xác nhận đó thực sự là ngôi nhà trong video, rồi quay đầu nhìn Trường Vĩ. Cậu muốn ngất đi như thế nào? Trường Vĩ sợ tới mức lùi ra sau mấy bước. ạ À, anh hai, tôi cảm thấy uh, ngất thế nào cũng có nguy hiểm. Lỡ tay một cái, tôi sẽ bị đánh thành ngớ ngẩn luôn đấy. Nếu không, uh, anh cứ chói tôi lại đi. Bịt cả miệng luôn. Tôi cảm đoàn sẽ không chạy, cũng không kêu la đâu. Viện Mộc giả luôn là một người mềm lòng. Vì thế, cậu cũng không tiếp tục làm khó trường vĩ. Chỉ chói hắn vào một thân cây trong cánh rừng gần đó. Cuối cùng còn không quên cởi một cái vỡ của đối phương, nhét vào miệng hắn. Xử lý trường vĩ xong, Cậu đi về phía căn nhà trệt. Ai ngờ vừa mới đến gần đã nghe thấy bên trong vang lên vài tiếng kêu rên và một số tiếng cười châm biếm hi hi ha ha. Viên mục dã vội đến sát cửa sổ nghe ngờ nhìn vào. Thấy mấy tên bảo vệ đang múa mây gậy gộc liên tục đánh thạch lỗi và a chiết bị xích sắt treo ở giữa không chung. Cậu đếm thử bên trong tổng cộng có sáu tên bảo vệ. Sau đó cậu sờ sương sườn phía bên phải mình. Với tình trạng hiện giờ Một hơi đối phó với nhiều người như vậy có lẽ sẽ quá sức viên mộc giã. Nhưng nếu chậm chế nữa, e rằng thành lỗi và a chiết ở bên trong sẽ không chịu nổi. Nghi vậy viên mộc giã bền nhặt một cục đá ở dưới đất, đột ngột đập vào cửa kính của căn nhà bên cạnh. Tiếng choang vàng lên, một tấm kính nguyên vẹn lập tức bị đập vỡ. Tiếng vàng rất lớn, chỉ cần những người bên trong không điếc chắc chắn đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, có hai tên nhanh chân chạy ra nghề ngóng. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ của Thạch Lỗi và A Chiết Dĩ nhiên viên mộc giả sẽ không nương tay dứt khoát đánh ngất luôn hai người đó Bốn người còn lại Thấy đồng nghiệp đi ra ngoài xem xét Chậm chạp không về Nên lập tức nổi lòng nghi ngờ Vì thế bọn họ cùng ra ngoài xem thử thế nào Viên mộc giả thừa cơ nhảy vào trong phòng Từ cửa sổ đằng sau Thả Thạch Lỗi và A Chiết chỉ còn lại nửa cái mạng xuống dưới Ai ngờ khi cậu vừa mới thả người Thì bốn tên kia đã chạy trở lại cậu chẳng kịp xem xét tình trạng của hai người thạch lỗi chỉ có thể rút cồn ra đỡ nếu là viên màu giả bình thường một trội bốn không phải vấn đề lớn nhưng lúc này trên người cậu có vết thương cho nên khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút sơ hở bốn tiền kia cũng biết chút ít võ nghệ hơn nữa cả đám đều ra tay cực kỳ tàn nhẫn có mấy lần suýt nữa viên màu giả đã bị gậy gộc trong tay bọn chúng đánh trúng chỗ hiểm đến cuối cùng thạch lỗi bò dậy khỏi mặt đất túm một cái tạ tay 5 cân Nện vào đầu một tên Nhất thời máu bắn tung tuế Cái đầu xui xẻo kia Chỗ đỏ chỗ trắng như trái dưa hấu nát Cả ba người còn lại đều choáng váng nhìn thạch lỗi máu mê đầy Người bằng về mặt hoàng sợ Như thể gã là ác quỷ Bò lên từ dưới địa ngục Viện mộc giã thừa cơ đập mạnh côn Và cẳng chân ba người còn lại Cơn đầu bất chợt đến Khiến tất cả họ đều ngã lăn ra đất Ôm cẳng chân kêu là oai oái Thạch lỗi thấy cậu đã đánh gãy càng chân ba người Thì mới ném tạ tay xuống Ngã người xuống đất lần nữa Viên mộc Dã quay đầu lại Xem thử tình trạng của thạch lỗi và A Chiết Với mức độ vết thường trong mắt của hai người họ Chắc chắn không thể nào đi bộ xuống núi Mà con đường xuống núi lại vừa bị lũ quét Vừa bị lở đất Cho nên chắc cũng không lái xe xuống được Lúc cậu suy xét xem Nên thoát thân thế nào A Chiết lung lay đứng lên khỏi mặt đất đi về phía ba tên kia. Viên mộc dã vốn tưởng à chết đi đá mấy cái cho hả giận, Ai ngờ, khi gã đi đến trước mặt ba người, trượt phun ra một lưỡi dao từ trong miệng, sau đó kẹp lưỡi dao bằng khề hở ngón tay, lướt qua cổ một người trong đó, cắt đứt cổ đối phương. Động tác của gã rất nhanh, đến lúc viên mộc dã phản ứng lại là gã đang làm gì, cả ba người kia đã run rẩy bịt lấy cổ ngã ra đất. Viên mục giã nhất thời hơi nghẹn lời Anh À triết mặt mũi bầm dập quát cậu Anh cái gì mà anh Không giết bọn chúng Chúng sẽ còn tới giết chúng ta Trong lòng viên mục giã hiểu Đây mới là phong cách làm việc của Thạch Lỗi và À triết Khi bọn họ và mình hành động cùng nhau Phần lớn thời gian đều nhân nhượng lương tâm của cậu Nhưng một khi cảm thấy chịu thiệt Chắc chắn họ sẽ lập tức để lộ bản tính cố thù tất báo của mình Viên mục giã bị quát Cậu chẳng nói câu nào, nhanh chóng đến bên cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài. Không nên ở lại đây lâu, sau khi Trương Hiểu Bân phát hiện mình chạy trốn, sẽ lập tức đến đây kiểm tra. Bởi vậy viên mục dã cần phải đưa thầy Lỗi và A Chiết rời khỏi đây ngay lập tức mới được. Cậu bước sang đỡ Thạch Lỗi. Anh còn đi được không? thầy Lỗi cười đáp. Hờ, không chết được đâu. Có điều phải tìm chỗ an toàn cho tôi nghỉ lấy hơi cái đã. Viện mục giã cố nhớ lại bản vẽ mặt phẳng của viện điều dưỡng trong đầu, muốn tìm ra một chỗ an toàn có thể tạm thời chứa chấp ba người bọn họ. Chỉ tiếc rằng điện thoại của cậu đã bị lấy mất rồi, cho nên hiện giờ chỉ có thể tìm kiếm một chỗ trốn lý tưởng bằng trí nhớ thôi. Với hoàn cảnh trước mắt của ba người họ, không có nhiều nơi có thể trốn tránh. Viện mục giã đỡ thạch lỗi, kéo A Chiết ra khỏi phòng tập thể thao, nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Kết quả ba người đánh bậy đánh bạ. đi tới tòa nhà chung cư mà các cụ già ở. Viên mục rıza thầm biết rõ nơi này có camera giám sát khắp nơi, cho nên nếu muốn trốn ở đây chắc chắn không thể đi vào bằng cửa chính. Thế nên ba người họ cố tình né camera, chui vào từ một cửa sổ thông gió đằng sau. Không ngờ căn phòng ba người bước vào lại là phòng giặt ủi. Viên mục rıza thấy thế, vội tìm ba bộ đồng phục bệnh viện chuẩn bị đưa đi giặt. ba người họ thay quần áo rồi trà trộn vào giữa những cụ già bị chứng Alzheimer, xem như tạm thời tránh né sự đuổi bắt của đám Trương Hiểu Bân. Nhìn những người già này khi họ hoạt động bên ngoài, nhân viên đều niềm nở ân cần chăm sóc rất tốt, nhưng khi vào trong tòa nhà chung cư, tất cả họ đều bị la lên hết xuống như lùa dê về chuồng, có cụ già đi chậm còn bị nhân viên xô đẩy nữa. Cũng không biết viện điều dưỡng đã cho bọn họ uống thuốc gì các cụ già đều có biểu cảm ngờ nghịch, dường như chẳng hề để ý đến tính mạng của mình. Hơn nữa, khi nhân viên không yêu cầu bọn họ về phòng, cả đám họ đều lắc lư qua lại ngoài hành lang nhờ những kẻ ngốc. Bằng cách này, ba người viên mộc dã mặc đồng phục bệnh viện giống vậy, có thể dễ dàng lẫn vào trong đó. Hơn nữa, những nhân viên chịu trách nhiệm trông coi các cụ đều bận lo việc của mình sau khi vào tòa nhà chung cư. Cũng chẳng ai phát hiện trong chung cư đã có ba thanh niên xa lạ trà trồn vào. Ba người viên mục giã đương nhiên không thể cứ đi lang thang trong hành lang được. Vì vậy bọn họ tranh thủ lúc nhân viên không chú ý đẩy cửa bước vào một căn phòng. Nhìn cách bày biện trong phòng có thể thấy người sống ở đây chắc chắn là người giàu có. Nhưng có tiền thì có được ích lợi gì đâu. Cuối cùng vẫn bị con cái của mình gửi vào chỗ này. Nếu biết trước có ngày hôm nay, chắc trước đó họ sẽ dạy dỗ con mình làm thế nào để trở thành người có lương tâm. Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối đen, bụng của ba người cũng sôi ổn ngục vì đói. Việt Mục Giã tìm trong phòng một lúc lâu, nhưng chỉ thấy nửa hộp sô-cô-la sắp hết hạn. A Chiết ném một viên sô-cô-la vào miệng và nói, Chẳng phải cái mụ kia nói buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi chúng ta à? Nếu biết trước tôi sẽ không đi, cứ ăn no đã rồi tính. Thầy lỗi khẽ hờ một tiếng. Đừng có mà tưởng bờ, đó là hồng môn yến đấy. À chết tức giận. Ây trời ai thế vẫn còn tốt hơn là trở thành một con ma đói. Viện mục giã thấy hai người vẫn còn sức để cãi cỏ, thì xem ra họ bị thương không nghiêm trọng lắm. Cậu bèn đi đến trước tấm gương trong phòng vệ sinh, vén áo để nhìn chỗ xương sườn bên phải, và một mảng vết bầm lớn màu xanh tím xuất hiện trong gương. Mặc dù vết thương trông hơi đáng sợ, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, Viên mộc giã biết chỗ đó chỉ hơi bị dạn xương một chút, nếu không cậu đã chẳng đứng được và đâu thể chiến đấu với bốn gã vừa rồi. Sau khi điều chỉnh một chút, Viên mộc giã bước ra khỏi phòng vệ sinh và hỏi Hai anh cảm thấy thế nào? Nghỉ một đêm, mai có thể đi tiếp không? À chết nói mạnh miệng Cẳn gì ngày mai, tôi có thể đi ngay bây giờ. Thạch lỗi chừng mắt nhìn gã. Muốn đi thì cậu tu đi đi, tôi không đi nổi, một lát nữa. Ai ngờ thạch lỗi mới nói được nửa câu, đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa từ phía cánh cửa. Ba người lập tức tìm kiếm chỗ ẩn nấp, nhưng tìm đi tìm lại, thấy có vẻ chỉ có mỗi chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ là thích hợp nhất. Theo kế hoạch trước đấy của viên mộc dã nếu chủ nhân của căn phòng trở về, trước tiên họ sẽ khống chế người đó, và khi họ rời đi vào sáng hôm sau... sẽ thả người ra. Dù sao những người già ở chỗ này đều sống kiểu mơ mơ màng màng. Chắc sẽ không có ai phát hiện sơ hở gì. Không ngờ ba người vừa trốn vào tủ quần áo thì bỗng nghe thấy tiếng có vài người tiến vào. Lòng viên mục giã nhất thời trầm xuống. Chẳng lẽ tung tích của họ bị phát hiện ư? Nhưng một lát sau cậu lại nghe thấy tiếng mở ngăn kéo như đang tìm kiếm thứ gì. Một người phụ nữ cất giọng lạnh lùng. Đi vào thay quần áo. Cả ba người đều rất hồi hộp, không biết chủ nhân căn phòng này sẽ thế nào khi nhìn thấy ba người họ đang trốn trong tủ treo quần áo. Khi cánh cửa tủ quần áo bị mở ra, một tia sáng chiếu vào mặt viên mộc dã. sau đó một bàn tay trắng muốt thò vào lấy chiếc áo khoác đen trên đầu cậu. Trong trường hợp này, chỉ cần đối phương không mù, chắc chắn có thể nhìn thấy ba người viên mộc dã. Nhưng người này lại coi như không có chuyện gì, bà ta kéo một chiếc áo khác phủ lên mặt cậu. Sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại Đó là một bà lão hơn 60 tuổi Mặc dù tóc đã trắng xóa Nhưng không khó để nhận ra khi còn trẻ Bà ta chắc chắn là một người phụ nữ rất xinh đẹp Thông qua ánh mắt trong giây phút tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi viên mộc giả biết rằng Bà lão này không hề đơn giản Lúc này giọng nói nghiêm khắc của người nhân viên trước đó lại vang lên Không được phép giấu bất kỳ đồ ngọt nào Lần sau nếu để tôi tìm thấy, bà đừng nghĩ đến chuyện xem tivi nữa. Một giọng nói hiền lành đáp lại, Biết rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Ba người trong tủ liếc nhìn nhau mà không biết con nên ra ngoài luôn hay không, cho đến khi giọng nói hiền lành đó lại vang lên lần nữa. Ra đi, bọn họ đã đi xa rồi. Nếu đối phương đã nói vậy, Ba người họ cũng không tiện Tiếp tục ngồi trong tủ quần áo Thế là viên mộc giã dẫn đầu Để cửa tủ bước ra ngoài Nhìn thấy ba người trẻ tuổi Chui từ tủ quần áo của mình bà lão vừa cười vừa hỏi Vừa rồi bên ngoài tòa nhà rất lộn xộn Chắc là đang tìm ba cậu hả Viên mộc giã ngượng ngùng À gì à Bọn cháu chỉ tạm thời trốn trong phòng của dì thôi Và sẽ rời đi vào dạng sáng Hơn nữa bọn cháu cũng cam đoan Sẽ tuyệt đối không làm tổn thương đến gì. Ba lão mỉm cười Sau đó liếc nhìn nửa hộp sô-cô-la Trong tay A-chiết và nói Tôi đang tự hỏi Tại sao không bị họ tìm được Hóa ra là vào bụng của ba người rồi Viên mộng Giã lúng túng giải thích "Ở gì Chúng cháu vẫn chưa ăn tối cho nên Ai ngờ A-chiết lại nói Một cách rất thổ lỗ Sô-cô-la của ba sắp hết hạn rồi Có giấu thì cũng phải giấu Cái thứ gì tốt chứ Ba lão sầm mặt xuống Hết hạn thì sao? Có ăn đã là tốt lắm rồi. Nếu ngại thì cậu đừng ăn. Đã xin cơm mà còn chê cơm thiêu. Dù sao cũng đang ở trong phòng của người ta. Hơn nữa vừa rồi bà lão còn giúp bọn họ. Vì vậy viên mộc giả vội vàng hòa giải. Dì à, dì đừng nóng. Người bạn này của cháu không có não đâu. Dì đừng chấp anh ta. a vừa định nói gì đó thì bị viên mộc giả trừng mắt. gắt đành hậm hực, nếm một viên sô-cô-la vào miệng. ngồi xuống bên cạnh không nói gì nữa. không ngờ đúng lúc này bụng của viên mộc giả lại phản chủ mà sôi ùng ục. bà lão nghe thế bật cười. hà à, xem ra đến cả sô cô la hết hạn mà cậu còn chưa được ăn. được rồi hôm nay tôi làm người tốt đến cùng vậy. nếu không tôi sẽ phải nghe ba người chơi một bản giao hưởng bằng bụng cả đêm mất. bà lão nói xong liền đi đến bên cạnh giường. bà ta di chuyển chiếc tủ đầu giường. Lật tấm thảm, gỡ hai tấm ván sàn ra, cuối cùng để lộ ra một cái hốc bí mật dưới sàn nhà. Bà lão vừa lấy đồ ra vừa nói, với vẻ đau lòng. Ây chà, đây là bộ sưu tập cá nhân của tôi trong hai năm qua đấy. Nếu không ăn thì cũng sắp hết hạn sử dụng rồi. Hay giả hôm nay coi như là làm lợi cho mấy cậu nhóc các cậu vậy. So với nửa hộp sô-cô-la kia, những món đồ trong cái hốc bí mật này. Chính là một bữa ăn sang trọng Mặc dù đây chỉ là một số món ăn vật bình thường Nhưng cũng đã rất tốt Đối với bà người đang đói sôi cờ bụng Có thể do nợ ơn của người ta Nên ngay cả người chưa bao giờ hiểu Phép tác xã rào như à chiết Lại vừa ăn vừa tò mò hỏi À, bà già này Tôi thấy đầu óc của bà rất tỉnh táo Bà không hề giống mấy ông bà già khác ở chỗ này Bà lão gắt Cái thằng oát con này Không biết nói chuyện à Bỏ cái chữ già đi ngay cho tôi Thạch lỗi ở bên cạnh cười nói Hờ gì à gì đã giúp bọn tôi lần này Chỉ cần bọn tôi có thể ra ngoài Nhất định sẽ tìm cách cứu gì Không ngờ bà lão nghe xong lại cười nhạt Nếu là hai năm đầu Chắc tôi sẽ tin mấy người đấy Trước đó tôi cũng đã từng giúp Một số kẻ chạy khỏi đây Vậy mà mấy tên khốn đó Chẳng có ai quay lại cứu tôi cả. Viên mục Dã trầm rộng. Dì à, dì có biết chuyện xảy ra trong viện dưỡng lão này không? Bà lão thở dài. Ây, những người già ở đây, nhìn vào thì có vẻ tốt đẹp đấy. Nhưng thật ra họ là bị con cái của mình ném vào đây để chờ chết. Tôi cứ nghĩ rằng mình vất vả cả đời thì sẽ có được một cuộc sống tốt. Vậy mà lại bị đầy đến chỗ này. Sau đó bà lão kể với mấy người viên mộc dã rằng mình tên là Liễu Hâm khi còn trẻ là một nhà văn nổi tiếng bởi vì tính cách khá phóng khoáng nên bà Liễu sống một cuộc đời tự do không bị gò bó. Chồng bà Liễu là một viên chức nhà nước tình cảm giữa hai người rất tốt bởi vì lo lắng cho thể trạng bà Liễu nên họ quyết định không sinh con. Từ khi hai người họ quyết định không sinh con họ đã lên kế hoạch cho cuộc sống về già mà bà Liễu cũng tin chắc rằng với năng lực của họ hoàn toàn có được một cuộc sống tốt khi tuổi đã xế chiều. Nhưng bà Liễu có tính toán đến mức nào thì cũng không thể ngờ được chồng mình lại qua đời sớm hơn một bước. Đây là một cú sốc quá lớn với bà Liễu. Sau một năm chìm trong đau khổ, bà Liễu giao bản quyền tác phẩm và các công việc khác cho người cháu của chồng quản lý. Nhưng bà Liễu không ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu. của một cơn ác mộng. Cháu bà Liễu tên là Chu Tranh. Trong hơn một năm sau khi chú của gã qua đời, Chu Tranh đã chăm sóc bà Liễu rất tốt. Gã cũng sắp xếp công việc rất ổn thỏa. Sau khi trải qua nỗi đau mất chồng, bà Liễu chẳng còn tâm trạng nào để sáng tác nữa, chỉ muốn tìm một chỗ để sống ẩn dật. Cũng chính vào lúc này, Chu Tranh đã nhắc đến viện dưỡng lão suối nước nóng nhà Khang. Lúc đầu bà Liễu chỉ muốn đến đây xem thử. Kết quả là nơi này cho bà ta một cảm giác rất tốt. Bất kể cơ sở vật chất hay phong cách phục vụ của nhân viên đều khiến bà Liễu cảm thấy rất dễ chịu. Vì vậy bà đã nảy sinh y muốn vào ở lâu dài. Vấn đề là khi bà Liễu chuyển vào sống trong viện điều dưỡng, bà ta phải ký vào giấy ủy quyền. Tức là ủy quyền cho cháu trai chu tranh toàn quyền đứng ra xử lý tất cả công việc khi bà Liễu bị bệnh không thể giải quyết. Nhưng sau khi ký tờ giấy ủy quyền này Tất cả mọi thứ đã thay đổi Chu tranh cầm giấy ủy quyền Không bao giờ trở lại nữa Kể từ đó Bà Liễu bị đủ các loại bệnh khác nhau Nên phải ở lại viện điều dưỡng để điều trị Nếu không có sự đồng ý của Chu tranh Bà Liễu vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này Thật ra có rất nhiều người già Biết mình bị lừa Ngay sau khi chuyển vào Họ kêu gào suốt ngày muốn rời khỏi đây Nhưng bà Liễu lại phát hiện Những người già này Nhanh chóng trở nên ngây ngốc Giống như những cái xác không hồn Bà Liễu biết nếu mình cũng không nghe lời Giống bọn họ Sớm muộn gì cũng biến thành như thế Vì thế bà Liễu cố tình giả ngu Cố tình bắt chước một số triệu chứng Của bệnh Alzheimer Nhờ thế bà mới thoát cảnh bị biến thành kẻ ngốc Nghe đến đây Viện Mộc Giã tò mò Bọn họ đã cho những người già uống thuốc gì sao? Bà Liễu lắc đầu Chắc là không Bởi vì chúng tôi ăn uống đều giống nhau À chết nghe bà Liễu nói thế Thì nghĩ ngay đến món ăn đen xì Mà trước đó mấy ông bà già kia đã ăn Gã buồn nôn nói Bà chắc chắn nguyên nhân không phải do cái thứ cháo buồn nôn đó chứ Không ngờ bà Liễu lại nhìn a triết như nhìn một thằng ngốc Cậu là đồ ngốc đấy hả? Những thứ để các cậu nhìn thấy, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Tôi cũng đã xem qua công thức nấu cháo gạo đó. Thành phần của nó thật sự rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa tôi cũng ăn nó hàng ngày mà cô ngốc đâu. Thành lỗi trầm ngâm. Nếu như không phải do họ ăn cái gì đó, vậy chẳng lẽ viện điều dưỡng đã làm gì họ? viên Màu Giã Bền hỏi. Quá trình những ngày già này trở thành ngu ngốc có dài không? Không dài. Có khi buổi sáng còn nhảy nhót lung tung, đến buổi tối đã không bình thường nữa rồi. Có khi cả đêm không gặp, ngày hôm sau gặp lại đã thành kẻ ngốc rồi. Viên mục dã hơi hoàng màng. Trong trường hợp nào mới khiến người ta trở thành kẻ ngốc trong một đêm chứ? Thấy cả ba đều đã ăn no, bà Liễu lấy chai rượu thuốc trong tủ ra và bảo Qua đây đi, làm ơn thì làm ơn cho chót, tôi sẽ chữa vết thương cho ba thằng nhóc nhà cậu vậy. À, chết nghề sông lập tức né ra xa. Bà là một nhà văn viết tiểu thuyết chứ không phải bác sĩ đâu nha. Đừng chữa trị linh tinh cho chúng tôi có được không? Bà Liễu cười ngượng. "Này già, tôi đúng là nhà văn, nhưng khi còn trẻ tôi cũng đã học điều dưỡng. Mấy vết thương nhỏ trên người các cậu không làm khó được tôi đâu." Dù sao bà lão cũng xuất phát từ lòng tốt, viện mục dã không tiện từ chối, cậu bền chủ động vén áo để lộ vết thương của mình. Nhưng khi bà Liễu thấy cậu bị thương nặng như vậy thì hơi lúng túng Bà ta cười bảo Tôi rút lại lời vừa nãy nha Đoạn xương sườn này của cậu rất có thể là đã bị gãy rồi Viên Mộc Giã cười thảm ai da, đúng là cháu bị thương Nhưng không nghiêm trọng đến thế đâu Bà Liễu thấy vậy bèn xịt một chút thuốc giảm đau cho cậu Sau đó lại đưa hai viên thuốc giảm đau và nói Cậu uống hai viên đi So sánh với viền mục giả, mặc dù Thạch Lỗi và A Chiết có vẻ bị thương nặng, nhưng thật ra bọn họ lại không bị tổn thương đến xương cốt mà chỉ bị chấn thương ngoài ra. Sau khi bà Liễu dùng phương pháp xoa bóp da truyền, có vẻ như vết thương đã bớt sung Những quá trình này không hề dễ chịu. A Chiết và Thạch Lỗi đau đến nghiến răng nhưng lại không dám phát ra âm thanh quá to. Bà Lão hiếm khi gặp được vài người có thể giao tiếp với mình một cách bình thường. Vậy nên bà chỉ muốn nói hết những gì muốn nói trong những năm qua. Bà Liễu bảo, thật ra trước đó, nếu Lão Vương nghe lời bà ta thì đã cầu cứu với viên mục giã rồi. Nhưng Lão Vương lại không chịu tin rằng con của ông ta muốn hại mình. Vì vậy mới xảy ra chuyện sau đấy. Bà Liễu tức giận nói, Cái Lão Vương kia quá cứng đầu. Tôi đã dặn đi dặn lại là đừng có liên lạc với thằng nhóc khốn kiếp đó nữa. Nhưng vừa quay đi một cái... Lão già này đã ném lời nói của tôi lên 9 tầng mây rồi. Giờ thì thế nào chứ? Chẳng phải là lên đường luôn rồi à? Đúng là cứng đầu cứng cổ. Viên Mộc dã nghe bà ta nói như vậy thì tò mò. gì liễu này, cháu nghe gì nói trước đây gì đã từng cứu ai ra ngoài à? Ây da, đúng vậy. Mấy tên khốn đó đều thê rằng sẽ báo cảnh sát đến cứu tôi. Nhưng kết quả thế nào đây? Tất cả đều một đi không trở lại. Đúng là một đám khốn nạn không có lương tâm mà. Thành lỗi trầm rộng. Chưa chắc bọn họ đã không muốn cứu gì đâu. Có thể là sau khi ra ngoài, tình cảnh của họ cũng không tốt thì sao? Dì nghĩ thử xem, đám con cháu đưa họ đến đây để chờ chết đã có suy nghĩ độc ác như vậy rồi. Làm sao bọn chúng có thể dễ dàng tha cho họ chứ? Đêm hôm đó, Bà Liễu và ba người viên mẫu dã nói rất nhiều chuyện về viện điều dưỡng. Đến tận khi trời sắp sáng, ba người mới không chịu nổi mà ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiếng bước chân ngoài cửa đánh thức ba người. Chắc là nhân viên công tác ở chỗ này đang đi đến từng phòng để gọi các ông bà già thức dậy. Cùng lúc đó bà Liễu cũng bị âm thanh đánh thức. Bà ta vươn vai ngồi dậy, sau đó nhìn thoáng qua ba người đang nằm trên sàn và bảo. Đừng khẩn trương! Phải vài phút nữa loa phát thanh mới bật cơ Ngay lúc ba người chưa hiểu Tại sao lại có tiếng loa Bên trong phòng đột nhiên văn lên tiếng nhà cào vút Viên mục giã ngẩng đầu nhìn Thấy một chiếc loa màu đen Treo ở góc trần nhà A chết giật mình sắc mặt xanh mét Miệng lầm bẩm Một lũ thần kinh Đây là nhạc để đánh thức người già Bà Liễu lúc này không hề tỏ ra ngạc nhiên Bà ta đứng dậy Đương nhiên là không phải Bọn họ đâu có coi chúng tôi như con người Đúng rồi Tôi nghe nói hôm nay có người đến nhận di thể của Lão Vương Ba thằng nhóc các cậu đúng là may mắn Chưa biết chừng có thể ngồi xe tang để rời khỏi nơi này đấy À triết biểu mồi hỏi lại Ngồi xe tang mà là may mắn à Mà liễu trơn mất Thế thì sao Như vậy vẫn tốt hơn là lại ở đây Rồi trở thành kẻ ngốc mà thay vì sống như một cái xác không hồn cả ngày, thà rằng chết đi còn sướng hơn." Viên mục dã thấy một già một trẻ này lại bật chế độ cãi nhau nên cười nói, "Hờ, đây đúng là một cách hay, nhưng đường xuống núi được sửa nhanh như vậy sao?" Bà Liễu nhún vai, "Tôi cũng không rõ, nhưng nếu có xe lên được, vậy chứng tỏ nó đã được sửa xong rồi." Lúc này bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa thô bạo, "Dậy mau, dậy mau!" Bà Liễu vội vàng nói với ba người viên mộc dã, "Tôi ra ngoài trước đây nhá mấy cậu hành động tùy tình hình đi." Bà ta nói xong thì mặc áo đồng phục của viện rồi đi ra ngoài, để lại ba người viên mộc dã trừng mắt nhìn nhau. Một lát sau bên ngoài dần trở nên yên tĩnh, viên mộc dã đi đến cửa sổ nhìn ra, cậu thấy bà Liễu và một đám người già đang tập vật lý trị liệu trên bãi đất trống. À chết đi đến nhìn một chút rồi trầm giọng, ngồi xe tang ra ngoài à? Có đáng tin không vậy? Thạch Lỗi nói với giọng tàn nhẫn. Đáng tin hay không thì vẫn phải thử một lần. Trường Hiểu Bân đợi ông đây ra ngoài, mày chít chặt. Viên Mộc Giã rụi một gáo nước lạnh. Đợi ra ngoài rồi dọa vẫn chiều muộn đâu. Hôm qua Trường Hiểu Bân không tìm thấy ba người chúng ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy kể cả biết được xe tang có thể xuống núi, chúng ta làm thế nào để lên xe? lỗi đi đến trước cửa sổ. Bây giờ chắc chắn không có ai trong tòa nhà, chúng ta ra ngoài trộm vài bộ quần áo của nhân viên mặc vào để không gây chú ý. Chỉ cần đường đã thông thì ngồi xe gì xuống núi mà chẳng được, không nhất thiết phải ngồi xe tang. Viên mục giả lại lắc đầu, nâng cấp một chiếc xe khác quá ồn ào, còn rất dễ đánh động đám người trương hiểu bân. Chúng ta giờ đi bằng xe tang vẫn ổn thỏa hơn. Sau khi hạ quyết tâm, ba người bước ra khỏi phòng. Ở hành lang bên ngoài lúc này Không có một bóng người Ba người mò đến phòng nhân viên để thay quần áo Nhưng khi bước vào Cả ba đều choáng nặng A chết không biết phải nói gì Chẳng lẽ nhân viên ở đây đều là nữ hả Tại sao không có một bộ quần áo nam nào Viên mộc dã lắc đầu Không đâu Hôm qua lúc chúng ta tiến vào Còn nhìn thấy nhân viên nam mà Chắc đây là phòng thay quần áo nữ thôi A chết bực tức Phiền thật Phòng thay quần áo mà còn phân biệt nam nữ à? Thầy lỗi bật cười. Hơ, cậu đã bao giờ thấy nam nữ dùng chung một phòng thay đồ chưa? Bây giờ ba người họ phải đối mặt với một lựa chọn. Đó là mặc ba bộ đồng phục y tà nữ hoặc ra ngoài tìm phòng thay đồ nam. Nếu chọn cái trước, cả ba người đều rất cao. Kể cả có miễn cưỡng mặc đồng phục y tà nữ, họ cũng sẽ bị bại lộ. Nếu chọn cái sau thì hơi nguy hiểm. Hơn nữa, chưa chắc đã tìm được. Ngay khi viên mộc giã gãi đầu không biết phải làm gì, cậu thấy thạch lỗi quay ra nói với A Chiết. Cậu co người lại rồi mặc đồng phục y tá, tôi và viên mộc giã tiếp tục giả làm bệnh nhân. A Chiết không đồng ý. Tại sao? Thạch lỗi nghiêm nghị. Vì cậu có thể co người lại, còn chúng tôi thì không. Thật ra viên mộc giã biết A Chiết có thể biến hình bất cứ lúc nào, nhưng cậu chưa bao giờ được nhìn thấy tần mắt. Hơn nữa trước đây A Chiết thay đổi khuôn mặt và thân hình thì đều về ăn thịt nhân vật mục tiêu, bây giờ thạch lỗi lại yêu cầu gã trực tiếp co người lại. Và thế là A Chiết đành bất đắc dĩ rút ngắn chiều cao của mình xuống 10 cm, ngay trước mặt viên mục dã, nhờ đó mà gã dễ dàng mặc bộ đồng phục y tá nữ. Viên mục dã nhìn thấy cảnh này mà há hốc cả mồm vì kinh ngạc. Không ngờ lúc này thạch lỗi lại được đà lấn tới. Ai cha Nếu có thể biến ra bộ ngực giả nữa thì còn dũng thật hơn nữa đấy. À chiếc tức điền Biến ngay. Sau đó ba người ngây ngang đi ra khỏi tòa nhà. Chắc do họ quá thản nhiên nên không gây ra sự chú ý cho bất kỳ ai. Ba người vừa đi vừa nghỉ, trông như đang đi dạo. Nhưng thực ra là đang tìm nhà xác chứa thi thể lão vương. Trong trí nhớ của viên mục giả nhà xác nằm ở hầm ngầm của trung tâm y tế. Nhưng khoảng cách giữa nó và tòa nhà này không gần. Hơn nữa còn phải đi qua phòng khách và tòa nhà hành chính. Trong tình huống bình thường, những vị khách mặc đồng phục bệnh nhân như họ không thể xuất hiện ở khu vực đó. Trong lúc ba người đang sốt ruột không biết phải đi qua đó thế nào, họ thấy một đội nhân viên an ninh vội vàng đi qua. Cả đám đều có vẻ mặt âm trầm như đang đối mặt với kẻ thù. Chắc do sự việc của bốn nhân viên an ninh hôm qua nên họ mới khẩn trương như vậy. Không ngờ thầy lỗi đột nhiên ghé vào tài viên màu giã bảo. đi theo sau kiếm bà bộ quần áo bảo vệ Viên Mậu Giã giật mình sao mà làm được cướp à đây là một đội an ninh đấy lát nữa cậu sẽ biết và thế là ba người họ đi theo đội nhân viên an ninh khi đến một ngã ba đội an ninh kia bỗng chia làm ba tổ mỗi tổ đúng ba người thạch Lỗi thấy vậy liếc mắt ra hiệu cho Viên Mậu Giã và À Chiết rồi dẫn đầu đi theo một tổ. Nếu không có sự ngăn cản của viên mộc giã, chắc ba tên nhân viên an ninh kia đã chết dưới tay thạch lỗi rồi. Cũng nhờ cậu ra sức khuyên can, ba tên đó mới bị đánh bất tỉnh rồi bị ném vào một chỗ khuất trong bụi cỏ. A-chết đổi một bộ quần áo nam nhanh chóng cao trở lại, gã nhìn thạch lỗi đầy bất mãn. Mặc quần áo nam vẫn thoải mái hơn, sau này đừng có bắt tôi giả làm phụ nữ nữa. Muốn đóng giả, tự anh đi mà đóng. Được thêm một lớp bảo vệ từ bộ đồng phục nhân viên an ninh ba người nhanh chóng đi đến tầng dưới của trung tâm y tế đúng lúc này có một chiếc xe tang màu đen lái tới chia chết thấy vậy bèn lầm bầm chửi chết tiệt con đường thật sự đã thông rồi kìa sau đó ba người đi theo mấy gã mặc vest đen vào trung tâm y tế một lúc sau những người đó nghiêm trang khiêng một chiếc quan tài đen kiểu tây ra khỏi nhà xác trong lúc này ba người rất nhiệt tình giúp đóng cửa mở cửa khiến nhân viên của trung tâm y tế rất bối rối Họ không biết ba nhân viên an ninh ngốc nghếch này chui từ chỗ nào ra mà cứ giúp mọi người như vậy. Sau cùng ba gã này còn nằng nặc đòi đi theo xe để tiến họ ra khỏi viện điều dưỡng. Ban đầu người của Vương Hồng Vũ còn tưởng ba nhân viên này là do viện điều dưỡng sắp xếp nên không nói gì. Không ngờ khi xe tang sắp đến cổng viện, ba người này lập tức lộ vẻ hung ác. Bọn họ nhất định không chịu xuống xe. Một người đàn ông đeo kính lạnh lùng hỏi. Rột cuộc thì ba người là ai? Viên Mộc Giã cười nói Lần trước Vương Hồng Vũ đã nợ tôi một ân tình Bây giờ mấy người đưa chúng tôi ra khỏi viên điều dưỡng Coi như anh ta đã trả ân tình này Nếu không tin Anh có thể gọi điện thoại cho Vương Hồng Vũ Nói tên tôi là Viên Mộc Dã Dù sao trên xe vẫn còn chờ di thể của vị chủ tịch cũ Vì vậy họ không dám sửa xuất Nên lập tức gọi điện thoại cho Vương Hồng Vũ Sau khi nói được vài câu Thì đưa điện thoại cho Viên Mộc Giã. Vương Hồng Vũ hiển nhiên không ngờ Viên Mộc Giã lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy. Anh ta ngạc nhiên hỏi Cậu Viên, tại sao cậu lại xuất hiện trên xe của bố tôi? Ai già, đây thật sự là tình huống bất đắc dĩ. Xe của chúng tôi bị đất sạt lở vùi lấp. Nhưng chúng tôi có việc gấp phải xuống núi. Vì vậy tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Vương có thể tạo điều kiện. Chỉ cần đưa ba người chúng tôi xuống đường cái dưới chân núi là được. Coi như anh đã trả nợ ân tình của tôi, được chứ? Vương Hồng Vũ do dự vài giây sau đó cười bảo Hà hà hà, nếu cậu Viên đã nói đến mức đó, tôi còn nói gì được nữa chứ? Chỉ cần cậu và bạn cậu không ngại là được. Cậu đưa điện thoại cho người của tôi, tôi sẽ dặn họ vài câu. Viên Mộc Giã nghe xong bèn đưa điện thoại cho người đàn ông điều kính. Sau đó Vương Hồng Vũ dặn dò anh ta vài câu của điện thoại. Đối phương nghe xong gật đầu. Tổng giám đốc Vương yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Chuyện sau đó đơn giản hơn rất nhiều Chiếc xe tang chạy đến cửa chính Thì không dừng lại Mà chạy thẳng xuống chân núi Ba người viên mộc giả dường như Sắp được rời khỏi chỗ quỷ quái này Không ngờ Chiếc xe chạy khỏi viên điều dưỡng không lâu Lại đột ngột dừng bên cạnh Một nhà vệ sinh công cộng Sau đó lái xe gọi hai người áo đen Đang ngồi cùng mấy người viên mộc giả đi xuống lấy nước Để đổ vào bình nước của xe Lúc đầu ba người viên mộc dã Không cảm thấy có gì không ổn Đến tận khi hai người kia mãi vẫn không quay lại Thạch lỗi mới nhận ra rằng có thể hỏng việc Gã nhanh chóng đẩy cửa xe Nhưng lại phát hiện nó đã bị khóa từ bên ngoài Viên Mộc giã quay đầu lại Mở quan tài Thấy bên trong là một hình nộm bằng cao su A chết thấy ba người mình bị lừa Gã đá mạnh vào cửa sau của chiếc xe tang. Viên Mộc giã thấy cửa sau Của chiếc xe bị A chết đạp đến biến dạng Thì nghi ngờ Đối phương không thể nhốt chúng ta chỉ bằng cánh cửa này, chắc chắn bọn chúng còn có trò gì khác. Không ngờ khi cậu vừa dứt lời, hình động cao su trong quan tài dường như bị chấn động nên bắt đầu bốc khói trắng. Cậu thấy vậy vội vàng bảo a chết đường đá nữa, nhưng lúc này ba người đã hít vài khói trắng nên mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Trước khi viện màu dã hôn mê, cậu luôn suy nghĩ xem chỗ nào có vấn đề, tại sao đối phương lại có thể dở trò trên chiếc xe tang từ trước. Chẳng lẽ bà Liễu có vấn đề nào sao? Khi ba người tỉnh lại Tình huống có vẻ tốt hơn lần trước một chút Ít nhất họ không bị treo trên không trung Mà chỉ bị trói chặt vào ghế không thể nhúc nhích trương Hiểu Bân lúc này đứng trước mặt ba người Nở nụ cười đắc thắng Ha ha ha ha Không ngờ hả Chúng ta lại gặp nhau À chết nhú mày Mẹ nói chứ Đúng là âm hồn không tàn Viên mộ giã trầm rộng Tại sao cậu lại biết ba người chúng tôi sẽ lên chiếc xe tàng đó? Di liễu là người của cậu à? Trương Hiểu Bân cười đáp. Ha ha, anh nói bà già họ liễu đó hả? Anh đổ oan cho người ta rồi đấy. Bà ta thật sự có lòng tốt muốn giúp các anh. Nhưng bà ta không biết rằng các phòng trong tòa nhà đều có máy nghe lén. Các người thật sự nghĩ rằng tôi không biết bà già đó giả ngu trong hai năm qua sao? chẳng qua tôi lười tính toán với bà ta mà thôi chỉ cần bà ta ngoan ngoãn ở lại viện điều dưỡng vậy thì ngu thật hay giả ngu có khác gì nhau đâu thật đáng tiếc mấy ngày này bà ta dở nhiều trò quá vậy mà còn khuyến khích chủ tịch vương cầu cứu với bên ngoài suýt nữa làm hỏng việc lớn của tôi viên mộng giã nghe xong mà lòng trầm xuống cậu lập tức hỏi trương hiểu bân gì liễu đâu cậu làm gì bà ấy rồi trương hiểu bân nhún vai Không có gì, tôi chỉ làm một phẫu thuật nhỏ để bà ta trở nên ngoan ngoãn nghe lời thôi. Trường Hiểu Bân nói xong thì nói nhỏ với người bên cạnh vài câu. Người kia nghe xong xoay người ra cửa. Một lát sau đã dẫn bà Liễu đi vào. Nhưng khi viên mục giã thấy trạng thái của bà Liễu tìm cậu đánh tốt một cái vì cậu thấy về mặt lanh lợi của bà đã biến mất. Thay vào đó là cái nét mặt ngỡ ngẩn như những ông bà già khác. Ở thời khắc đó Viên Mộc Giã ước gì bà Liễu chỉ đang giả vờ Khi không có người Bà ấy sẽ quay trở về trạng thái như trước đây Nhưng cậu biết rõ Đám người Trường Hiểu Bân chắc chắn Đã làm gì đó rất đáng sợ với bà Liễu Vì vậy mới khiến bà ấy Trở thành thế này Viên Mộc Giã quát lên đầy phẫn nộ Rốt cuộc cậu đã làm gì bà ấy Trường Hiểu Bân không trả lời câu hỏi này Quay đầu bà, bà Liễu Ra ghế đằng kia ngồi đi bà liễu khẽ gật đầu rồi đờ đẫn bước đến cái ghế trước mặt chậm rãi ngồi xuống trong suốt quá trình này bà ta rất ngoan ngoãn khuế miệng còn hơi nhếch lên sau khi khoe thành quả của mình trương hiểu bân đắc ý nói với ba người he he he vào năm 1930 một bác sĩ nước ngoài đã phát minh ra phương pháp cắt thủy chán để điều trị cho một số bệnh nhân tâm thần không tuân theo phương pháp quản lý Kỹ thuật này còn đoạt giải Nobel vào năm đó đấy. Thật ra, độ khó của phẫu thuật này không cao, thậm chí còn không quá tinh vi. Chỉ cần cắm dụng cụ chữa bệnh vào não người bệnh thông qua hốc mắt, rồi cắt bỏ chất xám và chất trắng. Sau khi thủy gián bị cắt bỏ, não người bệnh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, ha, biến thành một cây xác không hồn chỉ còn biết hồ hấp. Viện Mộc Dã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra với bà Liễu Và những ông bà già kia Cậu tức giận quát Cậu là thằng xúc vật Cậu không sợ phải xuống địa ngục Sau khi chết sao Trương Hiểu Bân cười hì hì <cười> Xuống địa ngục à Anh nói cho tôi biết địa ngục ở đâu đi Anh đã gặp rồi à Hay là gã đã gặp Hơn nữa tôi làm vậy Là giúp những ông bà già kia bớt đau khổ Các người không biết đấy thôi Tôi đã sống ở đây 10 năm ngày nào cũng thấy đủ các loại người già sống trong đau đớn. bọn họ không cam tâm già đi như vậy, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của thời gian. Cuối cùng họ chỉ có thể sống trong sự dày vò cả về tinh thần và thể xác, rồi chậm rãi chết đi. Nhưng các người nhìn mấy ông bà già bây giờ đi, ngày nào họ cũng rất hạnh phúc, cho dù chết đi ngay giây phút sau đó, họ cũng không cảm thấy bất kỳ đau đớn hoặc sợ hãi nào. Hừ. <cười> Sống như vậy khác gì chết Kỹ thuật này từ lâu đã bị giới y học quốc tế công nhận là một phẫu thuật cực kỳ vô nhân đạo và lố bịch Không ngờ với trình độ y học phát đạt như ngày hôm nay Nó lại bị cậu dùng để khống chế những người già ở đây ai da, các người thì biết cái gì Tất cả những người đi đầu đều không được hầu hết những người khác hiểu Nhưng cuối cùng, sự thật luôn chứng minh Chân lý luôn nằm trong tay một số ít người Thịt lỗi nãy giờ vẫn chưa nói chuyện Cũng không nhịn được mà cười khẩy <cười> Mày đục lỗ trên đầu người ta Mà gọi là chân lý à Tao thấy loại người như mày Sống ở thời xưa ấy Chắc chắn đã bị coi là kẻ điên Bị thiêu chết rồi Trương Hiểu Bân cũng không hề phản bác Chỉ tò mò nhìn thịt lỗi Tại sao mày rơi vào tình cảnh như thế này rồi Mà vẫn biểu hiện nhẹ nhàng thế Chịu thôi Tao chính là người như vậy Mày muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt tao à? Tao khuyên mày đừng có nằm mơ. Hả, tao thật sự rất tò mò. Loại người như mày mà bị cắt bỏ thùy chán thì sẽ thế nào? Thầy lỗi tỏ ra khinh thường. Còn thế nào nữa, tao cũng sẽ biến thành một thằng đần giống họ thôi. Nhưng nếu làm như vậy, mày lại càng không nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt tao, đúng không? Thường hiểu bân gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Thạch Lỗi, hắn suy nghĩ một lúc rồi bảo, "Đúng là như vậy, nếu dễ dàng biến mày thành thằng đần cũng không có gì là hay, nhưng nếu như..." Nói đến đây hắn đột nhiên nhìn sang A Chiết, "Nếu tao cắt đứt thủy trán của gã thì sao?" A Chiết cười lạnh, "Ha, mày có thể thử xem." có lẽ rồi trường hiểu bân cảm thấy à chiết không dễ chiêu vào nên hắn nhìn sang viên mộc dã anh thì sao anh có muốn thử một chút không viên mộc dã vừa định trả lời gã thì bỗng giọng nói trong đầu đột nhiên vang lên nếu gã dám đến gần cậu tôi sẽ giết gã ngay nếu không một khi thùy chán của cậu bị cắt bỏ cậu sẽ vĩnh viễn sống như một thằng ngu viên mộc dã nghiêng đầu hỏi như vậy chẳng phải đúng ý anh à Đối phương lạnh lùng Cái cất đậy Một cơ thể bị tổn thương não nghiêm trọng Không hề có bất kỳ giá trị lợi dụng nào đối với tôi Câu nói để bất ngờ khó hiểu của viên mộc giã Khiến tất cả những người ở đây đều kinh ngạc Ngay cả thạch lỗi cũng hơi híp mắt Gã không hiểu cậu đang định làm gì Viên mộc Giả thấy tất cả đều nhìn mình Thì hiểu vừa rồi mình hơi lỡ lời Vì vậy cậu lúng túng chữa cháy Tôi vừa nói là chỉ có người ngốc mới muốn thử Trương Hiểu Bân nghi ngờ liếc nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang A Chiết. Cuối cùng hắn nói với đồng bọn ở bên cạnh, mang dụng cụ vào đây. Dụng cụ mà Trương Hiểu Bân nói, chính là một thiết bị có thể cố định phần đầu ở giữa để ngăn mọi người di chuyển khi có dị vật đâm vào đáy mắt. Sau khi họ đẩy dụng cụ vào, thì trực tiếp đặt nó sau lưng A Chiết. A Chiết thấy vậy lập tức giận dữ mắng chửi, Trương Hiểu Bân, mày dám! Trương Hiểu Bân buồn cười, hờ, Tao có gì mà không dám? Mày là A Chiết. Tao đã điều tra tư liệu về mày rồi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một thanh niên bình thường. Mà thật ra tao rất tò mò. Mày dựa vào cái gì để luôn đi theo bên cạnh thạch lỗi thế? Mày bây giờ ngoài việc dọa nạt ra, thì còn nói được gì khác không? Sau khi nghe Trương Hiểu Bân nói như vậy, A Chiết ngước mắt nhìn gã và gần từng chữ một. mày có thể thử xem liệu tao có phải chỉ là một người bình thường không? viên mộc giả không biết đà chiết nói như vậy là muốn dọa trương hiểu bân hay thế nào nhưng cậu thấy dường như gã muốn đổ thêm dầu vào lửa như vậy cậu muốn chuyển sự chú ý của trương hiểu bân sang phía mình dù sao trong cơ thể cậu vẫn còn yêu tinh dây leo và lúc mấu chốt chắc vẫn có thể giữ được tính mạng viên mộc giả mỉa mai trương hiểu bân Sao cậu cứ chơi mãi cái trò này vậy nhỉ? Nói thật lòng nhá Cậu không cùng đẳng cấp với chúng tôi đâu Nếu tôi là cậu Thì sẽ không đi báo thù Đỡ tự chuốc lấy nhục Cậu có thể sống đến bây giờ đã không dễ dàng rồi Tại sao lại không biết quý trọng thế? Thầy lỗi nghe xong là biết viên mục giã muốn làm gì Gã nghiêng đầu nhìn Trương Hiểu Bân hỏi Sao đào? Tiếp theo là dọa nạt à? À chết tức giận Viện màu giả, cậu ngậm miệng vào đi. Tại sao chỗ nào cũng có cậu thế? Thằng nhóc này dám chê tôi bình thường. Xem ra nó muốn chết rồi. Nhưng so sánh với tôi, cậu mới là người bình thường chứ. Ba người thì nhỏ nói, khiến Trương Hiểu Bân bị gạt sang một bên. Gã thện quá hóa giận gắt lên. Mấy người câm miệng hết cho tôi. Ba người quên mất đây là địa bàn của ai à? Lúc này ba người họ mới không nói thêm gì nữa, nhưng đều nhìn Trương Hiểu Bân bằng ánh mắt không bình thường. Khiến hắn trong nhất thời Bị nhìn đến mức run cả người Thế là hắn bền xoay người lại Ra hiệu Đeo dụng cụ vào cho A Chiết Viên mục giã thấy gã thật sự muốn ra tay Cậu vội vàng nhìn cánh tay phải của mình Rồi nói nhỏ máu phá thứ này cho tôi Không ngờ giọng nói trong đầu viên mục giã Lại cười lạnh lùng Hả, Tên đó có đe dọa cầu đầu Tại sao tôi phải làm Viện mộc giã biết rõ con yêu tinh dây leo này có tính khí thất thường. Cho đến bây giờ nó chưa từng ra tay theo chuẩn mực nào cả. Vì vậy cậu hơi tức giận. Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Ngứa điệu của giọng nói kia trầm xuống. Đơn giản thôi, cậu hãy giao toàn bộ cơ thể của cậu cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu giết sạch tất cả những người ở đây. viên mộc giã nghe là biết việc cầu cứu không thực tế. Nếu như để nó dễ dàng đạt được cơ thể mình Vậy thì hậu quả có thể sẽ rất khủng khiếp Lúc này đầu của A triết Đã bị cố định Và một đầu dò bằng kim loại Với chiều dài đáng sợ Đang tư tư tiến đến mắt trái của gã Dường như nó có thể cắm thẳng Vào mắt A Chiết bất cứ lúc nào Mặc dù A Chiết cố gắng né tránh Nhưng đầu của gã lại không thể nhúc nhích A Chiết chỉ đành chờ mắt Nhìn chiếc đầu dò sắc bến Tiến dần đến mắt mình. Viện mẫu giả muốn cứu À chiết. Nhưng tiếc rằng cậu cũng đang bị trói trên ghế. Mặc dù cậu muốn thu hút sự chú ý của Trương Hiểu Bân. Nhưng đối phương lại có vẻ không quan tâm đến cậu. Còn thạch lỗi thì lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, chiếc đầu do kim loại cắm vào mắt À chiết. Gã không phát ra bất cứ âm thanh nào trong toàn bộ quá trình này. Ngoại trừ hai bàn tay bị trói bởi thắt lưng đang không ngừng siết chặt nắm đấm. và những đường gân xanh trên cánh tay chứng tỏ A -triết đang rất đau đớn. Đúng như những gì Trường Hiểu Bân đã nói, cuộc phẫu thuật này chỉ diễn ra trong vài phút là kết thúc, nhưng nó có thể phá hủy toàn bộ tâm trí của một con người. Trong vài giây cuối, Achiết cuối cùng cũng ngừng dãy rùa, gã ngồi đó với mẻ mặt đờ đẫn như đã biến thành một người khác. Và ngay khi chiếc đồ dò kim loại được rút ra, một lượng máu nhỏ chảy ra từ khóe mắt Achiết. Nhưng gã không hề có phản ứng với điều đó. Viên mục giã hiểu rằng cuộc phẫu thuật này đã gây ra tổn thương không thể phục hồi với não của A Triết. Trong nhất thời cậu cảm thấy lòng mình sôi sùng sục, một luồng sát khí trào lên như thủy chiều, cậu vô cùng hy vọng Trương Hiểu Bân có thể đi về phía mình vào lúc này. Không ngờ Trương Hiểu Bân lại nóng lòng muốn thể hiện thành quả của mình với cậu và thạch lỗi. Vì vậy hắn lập tức cởi hết giấy chói trên người A Chiết rồi cười ra lệnh. Ha ha ha! Đầu tiên, đi một vòng tại chỗ. Sau đó quỳ xuống cho tao. A Chiết nghe xong và làm theo với khuôn mặt vô cảm. Mặc dù không cam tâm việc A Chiết trở nên ngu ngốc rồi bị làm nhục, nhưng viên mục giã và thạch lỗi lại chẳng làm được gì. Họ chỉ có thể yên lặng nhìn tất cả những chuyện này. Viên mục giã cứ nghĩ... Sau khi Trương Hiểu Bân phẫu thuật cho A Chiết xong Thì sẽ đến lượt mình Không ngờ hắn lại đưa một con dao cho A Chiết rồi nói Đi giết viên mộc dã Chiều này của Trương Hiểu Bân Đúng là rất hùng ác Có vẻ như hắn đã linh cảm được Viên mộc dã không dễ trêu vào Vì vậy gã mây xài A Chiết Một người đã ngoan ngoãn nghe lời mình ra tay Hành động này của hắn Khiến viên mộc dã trong lúc nhất thời Không biết phải làm gì Không ngờ ngay lúc cậu còn đang nhắm mắt chờ chết Lại bỗng thấy A Chiết vừa rồi còn ngơ ngác Bỗng đột ngột nở một nụ cười kỳ quái Sau đó gã xoay con dao găm đặt lên cổ Trường Hiểu Bân Trường Hiểu Bân quá kinh ngạc Mày! Chuyện này không thể xảy ra được Trên đời này làm gì có người nào bị cắt bỏ thùy chán Mà vẫn còn ý thức tự chủ được Không thể nào A Chiết cười lệnh <cười> Chẳng phải mày đã điều tra tao rồi sao Xem ra mày điều tra vẫn chưa kỹ đâu Hôm nay tao sẽ cho mày biết Vì sao mà tao Có thể luôn đi theo bên cạnh thạch lỗi Lúc này Ngay cả viên mục giả cũng bị A Chiết Làm cho kinh ngạc Cậu vội nhìn về phía thạch lỗi Nhưng lại thấy về mặt của gã rất bình tĩnh Như thể đã biết A Chiết không sao vậy Cậu đột nhiên hiểu ra Cơ thể của A Chiết khác với con người Vì vậy gã mới tránh được vận rùi Trở thành một kẻ ngốc Trường Hiểu Bân bị A Chiết dùng dao găm ấn vào cổ họng. Hắn không còn cái vẻ kiêu ngạo như vừa rồi. Đám thủ hạ của hắn muốn cứu người nhưng lại sợ nếm chuột vỡ bình nên cũng không dám manh động. Cô Tây A Chiết hơi dùng sức. Thả người! Mũi rào đã đâm rách làn ra cổ họng Trường Hiểu Bân. Hắn vội vàng nói với người của mình Mau thả! Mau thả bọn họ! Sau khi được cười chói Viên Mộc giã cử động cơ thể hơi cứng ngắc rồi nhìn xung quanh. Cậu đang nghĩ xem lát nữa làm thế nào để thoát khỏi đây. Không ngờ lúc này thạch lỗi lại quay đầu nói với cậu. Cậu ra ngoài tìm xe đi. Chúng ta sẽ đưa Trương Hiểu Bân đi cùng. Lúc ấy Viên Mộc giã cũng không nghĩ nhiều bởi vì đã có kinh nghiệm của hai lần thất bại trước đó nên cậu biết nếu muốn rời khỏi đây họ phải dẫn Trương Hiểu Bân đi cùng. Bởi vì làm như vậy thì dù gã có muốn rời trò gì cũng phải nghĩ đến sự an toàn của chính mình chứ, đúng không? Nếu bọn họ đã chuẩn bị dẫn trường hiểu bân theo, đương nhiên không cần lén lút như trước đó nữa. Vì vậy viên mộc giả định tìm một chiếc xe ở gần. Không ngờ đúng lúc này lại có một chiếc xe tải chạy từ xa tới, chắc nó là xe chở đồ cho viên điều dưỡng. Sau khi tài xế đỗ xe, anh ta bắt đầu chuyển đồ đạc từ phía sau xuống. Viên mộc giả tranh thủ chui vào buồng lái rồi lái xe đi luôn. Chỉ còn lại người tài xế ngơ ngác chửi bới qua kính chiếu hậu Khi viên mộc giã lái xe về cậu vội vàng đi vào gọi mấy người thạch lỗi lên xe để đi Không ngờ vừa đẩy cửa đã ngửi thêm một môi máu tanh nồng nặc Cậu nhìn xung quanh rồi chết sững tại chỗ Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ thạch lỗi và A Chiết toàn thân nhốm đầy máu còn lại đều đã bị giết Và lúc này A Chiết đang rút một con dao găm từ ngực của bà Liễu ra Viên mẫu giã khiếp sợ hồ. Anh làm gì thế? A chết nghe tiếng gọi thì quay đầu lại sau đó nói với ánh mắt lạnh lùng. Về nhanh nhỉ. Chuyện ở đây cũng vừa xong. Có thể đi được rồi. Viên mẫu giã vội vàng đến kiểm tra bà Liễu. Nhưng cậu thấy đồng tử bà ấy đã dãn ra không thể cứu được nữa. Cậu phẫn nộ đẩy A chết một cái. Cũng không hiểu tại sao đến một bà lão đã bị ngỡ ngẩn rồi mà gã vẫn không chịu buông tha. không ngờ A Chiết lại không hề tức giận mà chỉ trầm rộng. Bà ta đã từng nói, nếu như mình bị biến thành cái sắc không hồn, vậy thì thà chết còn sướng hơn. Viên Mộc Giã nghe vậy mà sừng sốt, cậu mơ hồ nhớ ra bà Liễu thật sự đã từng nói như vậy với ba người họ, nhưng cậu không nghĩ rằng A Chiết vẫn luôn nhớ. Trong lúc nhất thời, cậu cũng không hiểu cái gã này là người đa cảm hay vô tình nữa. Lúc này thạch lỗi lâu viết máu trên con dao Lên người Trường Hiểu Bân đang nằm chết không nhắm mắt Gã nói Đến lúc phải đi rồi Viên Mộc Giã ngơ ngác nhìn xung quanh Chết nhiều người như vậy Phải giải quyết hậu quả thế nào bây giờ Thạch lỗi lạnh lùng hừ một tiếng hừ yên tâm đi Tự nhiên sẽ có người giải quyết hậu quả giúp chúng ta Lúc đầu Viên Mộc Giã không hiểu gã có ý gì Mãi về sau chuyện này cứ như chưa từng xảy ra Cậu mới nhận ra rằng những kẻ trước đó hợp tác với viên điều dưỡng đương nhiên không muốn chuyển bé xé ra to. Vì vậy họ đã dùng tiền để xử lý một cách yên lặng. Trên đường xuống núi, tâm trạng của cậu mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Họ đã hứa sẽ cứu bà Liễu, vậy mà bây giờ lại trực tiếp giết bà ấy. Mặc dù viên mộc giã biết đây là lựa chọn của bà Liễu, nhưng cậu vẫn cần một chút thời gian để chấp nhận chuyện này. Lúc này A Chiết nói về giọng tức giận. Lần này quá dễ cho thằng Oát Trương Hiểu Bân rồi. Chúng ta để nó chết quá thoải mái. Lòng và lòng vòng lâu như vậy, còn chết một đống người. Nếu không phải không đúng thời điểm, tôi sẽ... Thạch lỗi tức giận. Cậu sẽ làm gì gã? Ăn sống à? Mấy năm nay tôi chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy đâu. Hơn nữa còn rớt xuống cùng một cái hố đến hai lần. Viên Mộc Giã nhận thấy ẩn ý trong lời nói của thạch lỗi, nên vội vàng truy hỏi. Anh muốn làm gì? Hờ, chẳng làm gì cả Nhưng có hai món nợ tôi nhất định phải đi đòi cho bằng được Viện Mộc dã câu mày Hai món nợ chẳng phải chỉ có một mình Vương Hồng Vũ thôi à Vương Hồng Vũ đúng là một món nợ Nhưng còn một người nữa tôi cũng không để gã thoải mái Ai thế? chu Trành Viện Mộc Giã ngạc nhiên Cậu nhớ ra người này là đứa cháu trai khốn nạn của bà Liễu Cậu hỏi chỉ có một cái tên, có thể tìm được người sao? Hờ, cậu đừng quên rằng bà Liễu từng là một nhà văn nổi tiếng. Mấy ngày nữa chúng ta có thể đọc được tin bà ta đã qua đời vì bệnh tật. Đến lúc đó, tìm chu tranh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Đúng như lời thạch lỗi nói, vài ngày sau đó có thông báo rằng nhà văn nổi tiếng Liễu Hâm đã qua đời vì một cơn bão bệnh. Đúng như lời thạch lỗi đã nói, vài ngày sau đó, có thông báo rằng nhà văn nổi tiếng Liễu Hâm đã qua đời vì một cơn bào bệnh. Con cháu của bà ấy sẽ tổ chức một buổi đấu giá bán bản quyền tác phẩm của bà. Mấy người viên mộc giã dùng danh nghĩa nhà xuất bản để hẹn đối phương gặp mặt, đồng thời còn đề nghị mua một số bản thảo của Liễu Hâm với giá cao. Chủ Trành nghề thấy có thể kiếm tiền thì đương nhiên rất dễ dàng cắn câu. Khi viên mộc giã nhìn thì Chủ Trành... Cậu phát hiện gã này là một kẻ nhìn bề ngoài có vẻ thành thật, nhưng trong mắt luôn lộ ra một chút gì đó gian xảo. Cậu vừa cười vừa hỏi. Tôi xin phép được hỏi một câu, cậu Chu và bà Liễu có quan hệ như thế nào? Chu Trành nói không biết ngựa. Ôi rồi, bà Liễu là thím của tôi. Cả đời thím không có con, nên coi tôi như con đẻ. Vì vậy tôi luôn chăm sóc cuộc sống của thím khi về già à. Thầy lỗi ở bên cạnh nghe thích câu này đột nhiên hỏi Ồ, vậy tại sao tôi lại nghe tin là bà Liễu chết trong viện điều dưỡng nhỉ? chủ Trành hơi biến sắc nhưng lập tức khôi phục bình thường gã nói Ây da, ờ, đó là một sự hiểu nhầm Thím tôi thích yên tĩnh Vì vậy sau khi thím gặp vấn đề về sức khỏe Thì đã vào một viện điều dưỡng nổi tiếng để tĩnh dưỡng à, Tiếc rằng cuối cùng thím vẫn không chiến thắng được bệnh tật thạch lỗi thấy chủ tranh nói đến câu cuối cùng còn lại giả vờ lau nước mắt gã khẽ hừ một tiếng rồi nói tiếp viện điều dưỡng mà cậu nói là nhạc khang đúng không nhà tôi có một ông bác cũng sống ở đó nửa tháng trước lúc tôi đến thăm ông bác hình như ở đó đúng là có một bà lão họ liễu lúc này chủ tranh mới nhận ra hai người trước mặt tuyệt đối không phải kẻ hiền lành gã sầm mặt lại hỏi Này, hôm nay hai người đến đây không phải muốn mua bản quyền của thím tôi à? Viên Mậu Giã cười nói. Đúng là không phải. Chúng tôi muốn chuyển một câu nói giúp dì Liễu. Dì ấy muốn hỏi cậu rằng, tại sao sau khi cầm được giấy ủy quyền thì không đến thăm dì ấy nữa? Dì Liễu vô cùng nhớ cháu trai đấy. Chú Trành tái mặt. Anh, rút cuộc anh lại. Viên mục dã cầm cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp. Chú Trành, làm người không thể quá tham lam. Nếu cậu đã lấy được đồ của dì liễu, thì nên hiếu thảo với dì ấy đến tận cuối đời mới đúng. Nhưng cậu lại ném dì liễu vào viện điều dưỡng để chờ chết. Chú Trành nghe đến đây thì đứng bật dậy, muốn quay người bỏ đi. Nhưng khi gã nhìn thấy ánh mắt của thạch lỗi thì lại đứng yên tại chỗ. Ánh mắt của chú Trành cũng dần mất đi tiêu cử. Thầy lỗi lệnh lùng ra lệnh, ngồi xuống. Chủ tranh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, giống hệt như bà Liễu lúc trước. Thầy lỗi cầm điện thoại trong tay gã, sau đó quay đầu hỏi viên mẫu giả Cô biết tại sao tôi lại trọn gặp mặt ở nơi này không? Viên mẫu giả liếc nhìn cành đường phố ngoài cửa sổ dừa đáp. Bởi vì nơi này có 21 tầng. Hờ, xem ra hai chúng ta càng ngày càng ăn ý đấy. Nhưng bây giờ vẫn thiếu một số thứ Thạch lỗi nói xong bèn sai chú tranh cười một bức di thư từ điện thoại lên mạng Cuối cùng khi đưa điện thoại cho chú tranh Thạch lỗi còn không quên Lau sạch vân tay trên đó Lúc ấy trong nhà hàng Cũng không có nhiều người Vì không muốn phóng viên báo lá cải chụp được Cảnh mình gặp riêng với nhà xuất bản Chú tranh còn cố tình Chọn một nơi hẻo lánh Vì vậy ngày hôm đó Không ai nhìn thấy thạch lỗi đã làm gì với gã mà còn nhìn thấy thì cũng chẳng sao, bởi vì trong mắt người ngoài thạch lỗi chỉ thì thầm vào tai chu tranh, sau đó chu tranh cứ như gặp ma đi thẳng lên tầng cao nhất, rồi nhảy xuống không hề do dự. khi viên mộc giả và thạch lỗi đi xuống tầng dưới, xung quanh đã có một đám đông ồn ào đứng với xem người nhảy từ tầng 21 xuống. có thể hơi quá khi miêu tả chu tranh không còn cả xương, nhưng chắc chắn gã cũng tan thành nhiều mảnh. Viên Mậu Giã Khẽ nói, Tôi không ngờ anh cũng làm những chuyện không có lợi này. Thay lỗi mỉm cười, sau đó bình tĩnh đáp: Trước đó tôi đã hứa với bà Liễu rằng sẽ tìm cách dẫn bà ta đi. Thật tiếc là có một số việc dù đã hứa nhưng chưa chắc thực hiện được. Xem ra so với việc giết người thì cứu người là điểm yếu của tôi. Nếu đã vậy... Thà tôi dùng sở trường mạnh nhất của mình để thực hiện lời hứa với bà Liễu. Tôi đưa chu tranh xuống đoàn tụ với hai vợ chồng họ, chẳng phải tốt hơn sao. Chuyện của chu tranh xuất hiện rầm rộ trên trang nhất vào ngày hôm sau. Phần của gã thậm chí còn to hơn cả thím gã, bởi vì chu tranh đã đăng một bức thư tuyệt mạnh lên mạng trước khi chết. Vì vậy mọi người đều cho rằng gã quá đau khổ vì cái chết của người thân, nên cuối cùng tự tử vì trầm cảm.